Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Kênh đọc truyện bụi phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn và thú vị qua giọng đọc của Taman và ngày hôm nay Taman tiếp tục gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Trần Linh có tựa đề Hai lòng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Tâm An và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện hai Lòng. Nơi là An, mau tới đây đi. Mình thấy người yêu của bạn đang khoác tay một cô gái khác, vừa mới bước vào khách sạn đây này. Nghe đứa bạn thân nói như vậy, người của cô run lên bần bật. Trước giờ cô và Huy quen nhau, hai người luôn dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất. Huy luôn tôn trọng cô và cô một lòng yêu Huy. Vì thế suốt hai năm quen nhau, Huy chưa một lần đòi hỏi và vượt quá giới hạn. Ấy vậy mà, Quang vội chiếc điện thoại xuống giường. Thay vội bộ quần áo Cô dắt xe và phóng vù vù như ma đuổi Tới nơi hẹn Hạ An đã nhìn thấy bạn mình là Thúy Đang đứng chờ cô Trời ơi là trời Tôi đợi bà nãy giờ Mau lên đi theo tôi Thúy kéo Hạ An bước vào khách sạn Tới gặp lễ tân Thì bên phía khách sạn không chịu giúp Bí quá Thúy lúc này phải làm căng rằng Người đàn ông trong đó chính là chồng của mình Nếu không cho gặp thì cô sẽ báo công an rằng khách sạn này đang chứa chấp gái mại dâm. Đôi cò mãi cuối cùng họ đành để cho hai người đi lên. đứng trước cửa phòng 108 Hà An nhíu mày, sau đó nói với Thúy: Thúy này, hay là mình về đi, mình không muốn nhìn thấy cảnh này, mình sợ lắm. Thúy lúc này nắm chặt lấy tay của An, cô cảm nhận được bạn mình đang run rẩy lên. Không biết vì run sợ hay là run vì tức giận Nhưng mà thúy đoán là An run vì sợ Cô thừa hiểu tính cách của bạn mình Vốn dĩ An rất hiền lành Sinh ra trong một gia đình khá giả Thông minh và xinh đẹp An mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và đậm chất con gái Việt Nhưng không vì thế mà An chảnh Cô rất hòa đồng và thích sống giản dị Đặc biệt cô luôn biết nghĩ cho người khác siết chặt cánh tay của An Thúy nói, không được, đã tới đây thì phải vào trong, có như vậy mới biết anh ta là người như thế nào chứ. Họ An miễn cưỡng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, Thúy nhìn An có vẻ mặt, đã sẵn sàng thì cô đưa tay lên đập cửa. Bên trong phòng, Huy cứ tưởng là phục vụ đem đồ ăn lên nên anh bước ra mở cửa. Trên cơ thể của anh lúc này, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, cánh cửa vừa mới mở ra. Anh sững người khi nhìn thấy Hạ An đang đứng đó Nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống Ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp Nhìn Hạ An khóc Anh luống cuống và lắp bắp An An à em, em nghe anh giải thích An im lặng Không đánh ghen cũng không gào lớn Cứ như thế cô đứng nhìn người yêu đang ở chung phòng Với một người đàn bà khác Tim của cô đang chảy máu Và vết thương này sẽ chẳng bao giờ lành lại được Nhìn Huy cô mỉm cười trong nước mắt, đôi môi run rẩy Anh Huy, chúc anh hạnh phúc. Cô quay người đi vội vàng và chạy thật nhanh, cô không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Đối với cô nơi này, hoàn toàn giống như địa ngục. Thúy giận thay bạn nhón chân lên và tát Huy một cái thật đau, đến nỗi in hẳn luôn năm ngón tay trên má của anh ta. Cái này là tôi tát thay cho Hạ An. Đồ dơ bẩn, đồ bội bạc Cô Thúy lúc này chạy theo Hạ An và gọi lớn An ơi, chờ mình với Nguy hiểm lắm, dừng lại đi Trong lúc này Hạ An chẳng suy nghĩ được gì nữa Với cô giờ đây chỉ còn lại vết thương lòng đau nhói Vừa đi, cô vừa đi Cô vừa đi xong rồi cô lại chạy Cứ như vậy mà chạy, chạy mãi Cuối cùng cô cũng chạy ra tới bên ngoài Ngược mặt lên trời Cô không la hét Đôi môi của cô cắn thật chặt Và nước mắt bắt đầu rơi xuống Lúc này cô bật khóc thành tiếng Cô lại cắm đầu chạy giữa đường phố vắng lặng Mặc dù bầu trời lúc này Cơn mưa tầm tã Đã chút xuống thúy cố gắng chạy theo để ngăn cô lại thúy biết bây giờ an đang rất đau đớn Và sẽ không bao giờ quan tâm đến an toàn cho bản thân mình Nhưng dường như cơn mưa Đã làm giãn khoảng cách của hai người An băng qua đèn xanh rồi đèn đỏ nước mưa tạt vào khuôn mặt xinh đẹp khiến cho cô đau rát. Nhưng nó có là gì so với nỗi đau trong lòng mà cô đang gánh chịu chứ? Phía sau Thúy vẫn đang cố gắng gọi An thật lớn. An ơi! Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm! Bỗng rầm Thúy chợt khượng chân lại trước mặt cô là An đang nằm bất động trên vũng máu vì chạy quá nhanh Mà An không để ý chiếc xe đang chạy tới Cô vội vàng băng qua đường Và bị xe tông An nằm đó ôm bụng và nhìn Thúy Máu loang lổ Hòa cùng với nước mưa Khiến cho ai nhìn thấy cũng hoàng sợ Thúy lặng người Đưa tay lên chè miệng Hoàng sợ cô hét lên thật lớn Và vội vàng chạy lại bên An An ơi An Tỉnh lại đi mau tỉnh dậy An ơi nhìn mình này Ở lại với mình thúy ôm an vào trong lòng người của cô mềm nhũn không còn sức lực nhìn thúy khóc cô cố gắng đưa bàn tay yếu ớt lên và gạt đi những giọt nước mắt trên má của thúy giọng nói yếu ớt và thều thào thúy đừng khóc cảm ơn thúy vì tất cả đôi tay của an từ từ buông xõa ngoài trời lúc này mưa vẫn rơi gió vẫn thổi đôi mắt của an mệt mỏi từ từ nhắm lại Hà An được đi đi cấp cứu Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ Và bên cạnh là Thúy Thúy gạt nước mắt Sự nhớ là phải báo cho ba của An biết An chỉ còn có ba thôi Bởi vì mẹ cô đã mất cách đây 5 năm rồi Rút trong túi ra chiếc điện thoại Tay của Thúy run rẩy. Đâu rồi? Số của bác trai đâu rồi chứ? Một hồi chuông đổ Cuối cùng thì ông Minh Ba của An cũng nghe máy Ông hơi ngạc nhiên bởi vì Thúy gọi Ông tươi cười hỏi Thúy Thúy đi à Tìm hạ An sao Con bé nó ra ngoài từ sáng Bây giờ đã về đâu Cằm chặt đôi môi Thúy cố gắng giữ bình tĩnh Cô khẽ nói trong tiếng nấc. Dạ An đang ở bên cạnh con Bác ơi bác bình tĩnh Bác nghe con nói An, An nó Ông mình thấy có điều gì đó không ổn Ông cau mày và đăm chiêu suy nghĩ Đây là lần đầu tiên ông thấy Thúy nói chuyện hơi lạ Linh tính có chuyện chẳng lành Ông hỏi ngay Nói cho bác biết An nó bị làm sao hả con Dạ Bác ơi An bị xe tông Cháu đang ở bệnh viện với An ạ Nghe tới đây ông lào đào buông điện thoại Nhắm mắt lại Rồi ngồi bệt xuống ghế Mấy năm trước ông mất vợ Bây giờ không thể nào Để mất luôn cả đứa con gái này Vội vàng khoác trên người chiếc áo Ông đi xe tới thẳng bệnh viện An đưa vào phòng cấp cứu Lúc này Thúy đứng bên ngoài Cô đi tới đi lui đứng ngồi không yên Ông Minh cũng vừa đến Ông chạy lại bên Thúy Và hỏi Han ngay An đâu hả cháu Bác ơi An đang trong phòng cấp cứu à Một giờ đồng hồ Hai giờ đồng hồ trôi qua Đèn phòng cấp cứu chưa tắt Tất cả chìm vào im lặng Thì thoảng lại nghe tiếng khóc vang lên Nghe thật là não lòng Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra Ông mỉm cười và gật đầu Mọi người cứ yên tâm Cả cấp cứu thành công rồi Tuy không bị nặng phần xương Nhưng mà cô ấy cần có thời gian để nghỉ ngơi Lát nữa các y tá Sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng bệnh Và mọi người lúc đó có thể vào thăm rồi Ông mình và Thúy mừng rỡ Những giọt nước mắt đã lan dài Trên gò má từ khi nào Ông chắp tay vái trời tả ơn Con gái của ông đã qua khỏi rồi Ngày hôm sau An tỉnh lại Cô cố hé đôi mắt nặng chịu nhìn ba mình Còn ông Minh nhìn thấy con gái tỉnh lại Thì vội vàng nắm tay của cô Con gái, con dậy đi Con ngủ gần hai ngày rồi đấy Này, xem ba nấu cái gì cho con ăn này An nhìn ba mình cười nhẹ Đôi mắt của cô vẫn mệt mỏi Khép đôi mi lại Hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống Ông mình thấy vậy Thì vỗ vai con gái và động viên Bà biết hết tất cả rồi Con cứ buông bỏ đi Hãy vì ba mà cố gắng mau khỏe Con nhá Nằm trên giường cô gật đầu Nhìn ba đầu tóc đã đốm bạc Cô lại trách mình yếu đuối đến thế 26 tuổi Mà cô vẫn phải để cho ba mình lo lắng Thật sự cô thấy mình là người con bất hiếu Buổi chiều đi làm về Thúy đã ghé thăm An Không quên mua cho An một chút đồ ăn thầy Thúy đến An vui lắm Khẽ mỉm cười với cô bạn thân Sau đó lên tiếng Thúy ơi Cảm ơn Thúy nhiều lắm Thôi cảm ơn cái gì Mau khỏe đi Mà còn dắt tôi đi ăn chứ Cả hai nhìn nhau bật cười Bỗng dưng bên ngoài Có tiếng gõ cửa. Thúy chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên. Bởi vì Huy lúc này đang khoác tay tình nhân đến thăm an. Thúy định đóng khánh cửa lại. Thì bị Huy ngăn lại. Cô tránh ra đi. Tôi tới đây để thăm an. Chứ không phải là thăm cô. Hai người còn dám tới đây á. Đúng là các người chơi chẽn thật đấy. Bên cạnh Huy là một cô gái ăn mặc sành điệu. Liếc mắt nhìn Thúy. Từ đầu đến chân. Sau đó buông lời. Phong cách ăn mặc, đúng là cái đồ nhà quê. Huy giơ tay ra hiệu là đừng có gây chuyện. Anh nhìn An, sau đó lên tiếng. Xem là em cũng không bị nhẹ nhỉ. Anh không ngờ, em lại yêu anh nhiều đến như vậy. Thật đáng tiếc là chúng ta không thể nào đi tiếp. An không nhìn Huy, ánh mắt của cô nhìn xa xăm vào thành phố. Thành phố rộng lớn là vậy, chỉ cần vài ba kỷ niệm cũng làm con người ta cảm thấy cay đắng. An quay lại nhìn Huy Sau đó mỉm cười và nói Anh Huy Chúc anh hạnh phúc Huy khá bất ngờ Với cách cư xử của cô Anh ta cứ nghĩ rằng cô phải đau lòng lắm Thường là một cô gái yêu ai sâu đậm Nhưng mà khi dạn nứt đổ vỡ Thì rất là đau lòng Khóc lóc đủ kiểu Nhưng mà với An thì không Cô khá bình tĩnh Cô không khóc Như hôm bắt gặp Huy và người phụ nữ đó bên nhau Hôm nay gặp Huy và cô gái đó Cô lại cảm thấy rất là nhẹ lòng Cô ta cũng quá bất ngờ Vì thấy An im lặng Không đánh ghen, không chửi mắng Có lẽ cô ta khá thất vọng Khi thấy An như vậy Mục đích chính của cô ta tới đây Là để chọc tức An Nhưng mà không Cô ta đã hoàn toàn thất bại Đúng là cô đau lòng Nhưng mà nỗi đau đó cô muốn kiềm chế lại Và không thể để cho ai nhìn thấy nó Cô không thấy tiếc anh Huy sao An nghe được câu hỏi đó Thì nhìn cô ta mỉm cười Có Những cái thứ mà tôi tiếc Không phải là Huy đâu Mà chính là khoảng thời gian tôi dành chọn Con tim cho anh ấy Cô ta nhếch mép cười Nhìn An một lượt Sau đó lại hỏi tiếp Thế thì cô có biết lý do tại sao Anh Huy Anh ấy ngủ với tôi không Điều đó bây giờ quan trọng với tôi sao Không còn quan trọng. Sao lại không có quan trọng? Để tôi nói cho cô nghe nhé. Vì anh ấy thèm tình dục, còn cô thì quá thanh cao. Ở bên cô ấy, anh ấy chẳng có hứng thú gì. Cô thì khô khan trong chuyện tình cảm, không có hứng thú tình dục khi bên anh ấy. Mà đàn ông thì cô biết rồi đấy. Yêu ấy là phải quan hệ xác thịt. Anh ấy không phải là thánh sống mà tu hết năm này qua năm khác đâu. Tôi đây chính là người đáp ứng được mọi nhu cầu sinh lý cho anh ấy. Cô từ bỏ đi. Bà tôi mới là người chiến thắng. An nghe xong gương mặt của cô không cảm xúc. Thấy họ bây giờ cảm thấy thừa thãi quá đi. Chán ghét hơn là tiếc nuối. Cô cố gắng gượng mình, xoay người lại. Sau đó nhìn cô ta và bình thản nói. Vậy tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Vì nhờ có cô, cô đáp ứng nhu cầu cho anh ấy. Mà đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên vẹn Tôi sẽ dành sự trong trắng của mình Cho một người xứng đáng Cô <cười> Cô được lắm Coi như tôi không đối đáp bằng cô Nhưng mà kẻ thất bại Thì mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại mà thôi An nghe xong đúng là nhách mép cười ngay Trước khi đuổi họ ra khỏi phòng An chỉ nói thêm một câu thôi Hãy làm người đàn ông yêu mình Đừng để mình phải chạy theo anh ta Tới khi kiệt sức Mình bị gục ngã Còn bây giờ hai người đi về đi Tôi cần phải nghỉ ngơi Sau câu nói đó của An Cả Huy và cô ta đều tức điên lên Cô ta định chạy lại tát An một cái Thì Thúy lúc này đã lao ra và ngăn lại Thúy hét thẳng vào mặt bọn họ Đúng là hai con người không biết liêm sỉ Mời đi cho Ở đây chúng tôi chỉ tiếp những người có đạo đức thôi Còn những cái loại người Tuy là học cao Nhưng mà suy thoái đạo đức như hai người Thì biến Biến dùm đi Huy chỉ tay vào mặt Thúy tức giận Anh ta nói đứt quãng Cô Cô nhớ lấy cái mặt tôi Rồi cô sẽ biết tay tôi Nói xong họ khoác tay nhau ra về An và Thúy lúc này nhìn nhau cười Thúy còn quay lại trêu ghẹo An Này Tôi hơi bị thích phong cách mạnh mẽ này của bà đấy cứ giữ phòng độ như vậy nhá nói xong nhìn bạn của mình bất cười ha hà ngoài trời lúc này mưa đã tạnh từng giọt mưa vẫn động lại trên tán lá thi thoảng những giọt vẫn cứ lột đột rơi xuống An đưa tay ra phía ngoài cửa sổ cô chạm nhẹ vào giọt nước đang tan chảy thành dòng cũng giống như cơn bão tố trong lòng của cô hôm trước dâng trào cảm xúc nhưng khi gặp mưa nó lại tan chảy rồi biến mất Cô biết mình phải làm gì tiếp theo rồi Cô tự nhủ Người đàn ông đó không đáng Để cho cô phải níu kéo Thứ cô cần níu kéo lúc này Đó chính là lý trí của cô Một lát sau trời sầm tối thúy nói rằng là An hãy nghỉ ngơi Để cho cô ra về Tối nay cô sẽ quay lại ngủ với An Nhìn thấy An như vậy thúy vẫn không yên tâm Mà cô cố gắng dặn dò thật kỹ Này lúc mà tôi không có ở đây bồ đừng có suy nghĩ lung tung đấy tôi với bác trai lo cho bồ lắm mà này đừng có dụng điện thoại trong lúc này nghe chưa không thì làm cái gì đó cũng được không được thôi thôi tôi cứ tưởng bồ là má của tôi đấy tôi đâu phải là con nít để cho bồ căn dặn như vậy bồ cứ đi về đi ở nhà nghỉ ngơi mai mà đi làm Ba tôi mướn y tá ngủ qua đêm với tôi rồi Lát nữa ba vào Rồi ba thăm tôi Thúy nhìn An gật đầu Chia tay An Thúy lại ngoái lại vào mỉm cười An cũng mỉm cười với cô Có lẽ tình bạn đúng là thiêng liêng thật Một thứ tình cảm Khó mà làm cho con người ta có thể vứt bỏ Thúy về được một lúc Thì một cô y tá Ôm một bó hoa hồng đỏ thắm bước vào Đưa cho An Rồi sau đó mỉm cười nói với cô Cô ơi Có người tặng hoa cho cô này Tặng cho em ấy ạ Đúng vậy nhưng mà anh ấy về rồi Anh ấy nhắn lại là người từng quen Có duyên ấy Sẽ gặp lại ôm bó hoa trong tay An đưa lên mũi hít hà vài hơi Để cảm nhận mùi thơm của nó Cô không biết ai tặng cô Nhưng với cô lúc này Nó là một món quà tinh thần vô cùng lớn Ngoài trời đã tối rồi từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho ăn hơi lạnh cố nhòi người với chiếc áo khoác để mặc cho đỡ lạnh thì bất ngờ trong đó rơi ra một tấm thiệp tay của cô run rẩy mở ra đọc những dòng chữ được ghi nắn nót. gửi em người con gái anh thầm yêu có lẽ bây giờ em rất bất ngờ nhỉ khi mà nhận được bó hoa này em có biết không nhưng mà anh biết em đấy có thể là em không biết anh anh được nhìn em cười mỗi ngày hạnh phúc từng phút giây như vậy đã là quá đủ đối với anh rồi mong ngày mau khỏe mạnh hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ được gặp nhau nhé chào em thân mến khép tấm thiệp lại an nhìn bó hoa rồi cầm bó hoa lên vuốt nhẹ trên những cánh hoa mềm mịn cô thấy tâm hồn của mình thật thoải mái cuộc sống mà mỗi lần vấp ngã Sẽ làm con người ta mạnh mẽ hơn. Cũng giống như thành phố nơi cô đang sống. Nó khá là ồn ào, xô bồ. Nhưng lại là nơi giúp cô trưởng thành. Kiệt vội vàng khoác chiếc áo vét trên người. Anh chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với anh. Vừa mới xuống bước tới phòng khách. Thì bà Dung mẹ anh đã gọi anh lại và nói. Con trai, lại đây một chút. Vẫn còn sớm. Mẹ có chuyện này muốn nói với con Kiệt nghe xong Thì nhốn vai và từ từ bước lại Anh bê tách trà nóng lên thổi phù phù vài hơi Và nhấp một ngụm Nhìn mẹ anh Mẹ có chuyện gì muốn nói với con thế Hôm nay con có việc quan trọng Cần phải giải quyết Nghe con trai của mình nói xong bà nguyết một cái thật dài Cầm chiếc rũa móng tay lên Vừa rũa vừa nói Con kết hôn với cái vi đi Con bé tuần sau về nước rồi đấy Lần này con bé nó về luôn Không Con không đồng ý Vợ con ấy sẽ là người con yêu và con chọn Mong mẹ tôn trọng quyết định của con Mẹ nói cho con biết Ngoài con bé vi ra Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái nào khác Con hiểu chưa Kiệt đứng dậy Thờ dài và lắc đầu Anh biết tính của mẹ anh xưa nay là vậy Việc gì cũng muốn làm theo ý của mình Nhưng trong chuyện tình cảm Thì không thể Hơn nữa, anh yêu Hà An, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Bỏ lại bà Dung với cơn giận dữ, anh ra lấy xe và đi thẳng tới công ty. Trên đường đi, Kiệt không ngừng suy nghĩ về Hà An. Anh biết cô đã 5 năm rồi, nhưng mà cô lại không nhớ gì về anh. Một người chỉ gặp có một lần cách đây 5 năm thì làm gì có ấn tượng với một cô gái đặc biệt như An. Kiệt nhớ hôm đó là sinh nhật của Phong. Phong là bạn khá thân của Kiệt Hôm đó An cũng tới sự Vì cô chính là em họ của Phong Kiệt đã thầm thương An Kể từ ngày hôm đó Mãi mãi mà chả dám ngò lời Chả dám làm quen Hai năm thầm yêu An Anh không dám nói Thì An lại có bạn trai Lúc đó tim của anh như vỡ vụn Nhiều đêm anh cô đơn một mình trong phòng lướt Facebook để xem hôm nay An thế nào Thì thoảng anh có gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng đáp lại anh là sự im lặng an không có thói quen trả lời tin nhắn của người lạ vậy là anh chỉ có thể đứng từ xa để quan sát dõi theo cô mặc dù điều đó là điên rồ nhưng mà anh vẫn cứ hy vọng xe chạy tới công ty kiệt bước xuống và tung chìa khóa cho trợ lý anh mỉm cười và nói ngay cậu đỗ xe cho tôi nhé rồi lên phòng tôi nhờ chút việc Trợ lý lầm gật đầu, anh nhìn ông chủ của mình với vẻ khó hiểu. Đã nhiều năm nay làm việc bên cạnh ông, nhưng chưa bao giờ thấy Kiệt lại vui và cười như ngày hôm nay. Kiệt bước vào công ty vừa đi vừa huyết sáo mấy cô nhân viên nữ cứ đứng tim, nhìn ông chủ đẹp trai bước vào. Với họ được ngắm thôi, cũng là một điều xa xỉ. Vừa bước vào trong phòng, anh cầm ngay điện thoại và gọi ngay cho chị Phượng. Chị Phượng đây à? hợp đồng bên chị làm xong chưa? Hôm nay cô ấy đi làm chưa? À, lát chị nhớ bảo cô ấy Đem qua cho em xem Rồi em ký nhé Thế là cậu quan tâm đến hợp đồng Hay là quan tâm đến nhân viên của tôi? Hỏi nhiều như vậy Để cho chị nói An nó đích thân Đem tới cho cậu xem nhé Nếu như ok Thì mình ký luôn Như vậy, cậu hài lòng chưa? Vậy thì còn gì bằng hả chị? Em cảm ơn chị nhiều ạ Kiệt vừa cúp máy thì trợ lý Lâm lúc này cũng bước vào Anh gật đầu chào hỏi Kiệt Dạ giám đốc cần gì Sai bảo em Để em đi làm ngay Kiệt ra hiệu cho Lâm ngồi xuống Và đưa cho Lâm một sấp tiền mới cóng Tới nhà hàng mà tôi hay tới Đặt bàn hai người cho tối nay dùng tôi nhé Tôi muốn hẹn cô ấy đi ăn Lâm trốn mắt ngạc nhiên Trước giờ không thấy Kiệt quen ai Cứ còn lầm tưởng Anh Kiệt là VD đúng một cái việt nói rằng muốn hẹn hò thì quả thật là bất ngờ hạ an sau thời gian nghỉ dưỡng thì cũng đến lúc cô phải đi làm tới công ty trường phòng gọi cho cô vào họp gấp và đưa cho cô một tập kế hoạch sau đó dặn dò cô em cầm bàn kế hoạch này qua công tư đầu tư sb dùm chị nhá kế hoạch này em tự nghĩ ra thì chị để cho em quản lý luôn là em mà chị Nhưng mà em sợ mình chưa đủ khả năng đảm nhận công việc này. Nói thật là nó vượt quá sức của em chị ạ. Không ai làm tốt công việc ngay lần đầu đâu. Em cứ đem tới cho người ta xem. Sau đó nếu mà được ấy người ta sẽ ký xác nhận. Chị Phượng nói như vậy rồi thì ăn cật đầu và cầm tập kế hoạch đi ký. Trên đường đi cô Miên Man suy nghĩ không biết mình làm có tốt hay không. Chợt cô thấy đường phố thật là đông người, nhưng sao cô thấy lạc lõng giữa biển người đến như vậy. Từ bên Mỹ, Vi gọi điện về cho bà Dung. Họ nói chuyện một hồi thì cúp máy. siết chặt bàn tay, bà lầm nhầm một mình. Không ai được phép bước chân vào ngôi nhà này, trừ khi ta cho phép. An tới công ty gặp Kiệt. Ở đây cô khá là bất ngờ, hai người cứ nhìn nhau mãi. Cuối cùng Kiệt lên tiếng Em vào đi, mời em ngồi Anh Kiệt, làm ở đây à? Em hơi ngạc nhiên à? Kiệt gật đầu Và anh không ngờ rằng An lại nhớ tên của anh Người mà cô chỉ gặp có một lần Kiệt mỉm cười và hỏi thăm cô An vẫn còn nhớ tên của anh sao? Dạ vâng, thi thoảng anh Phong Cũng hay bút hình của anh lên Facebook mà Nên em cũng biết chút xíu về anh Bà không ngờ anh Kiệt lại làm việc ở đây nhỉ? Lại còn làm chủ á? Cho em chúc mừng anh nhé. Kiệt hơi ngại, vì thật ra tính anh hơi nhát, nhất là trước mặt người cô gái mà anh thương. Nhưng lần này anh quyết tâm không để mất An thêm một lần nào nữa. Anh định tối nay mời cô đi ăn và tỏ tình với cô. Yêu An ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh sẽ cố gắng nắm thật chặt và không buông cô ra nữa. Thầy Kiệt hơi lạ. An lên tiếng hỏi ngay Anh Kiệt này Anh ngại làm việc với em Hay là do bàn kế hoạch Có vấn đề mà em thấy anh hơi À không Bàn kế hoạch rất chi tiết và hợp lý Nên anh quyết định sẽ ký Và làm việc với bên em lâu dài An nghe xong mừng rỡ lắm Đứng bật dậy nắm tay của Kiệt Cô không kiềm chế được cảm xúc ngay lúc này Đôi mắt của cô long lanh Anh Kiệt Anh nói thật chứ ạ Vậy là bản kế hoạch bên em Đã được anh thông qua rồi sao Kiệt gật đầu Anh liếc vội vàng đôi mắt xuống Nhìn đôi bàn tay của An Đang nắm chặt tay của mình Tự dưng anh cảm thấy rất vui An sau một hồi vui mừng Cô cũng vội vàng giật mình Và rụt tay lại Mặt cô hơi đỏ bởi vì hành động của mình Ngại quá cô quay mặt và thầm nghĩ Trời ơi Mình bị điên hay sao mà lại nắm tay người ta thế này. Lốc ra về Kiệt gọi cho An và nói với cô: Hạ An này, tối nay đi ăn cùng với anh nhá, anh có chuyện này muốn nói với em. An khá bất ngờ trước lời mời của Kiệt, cô hơi khó xử bởi vì từ trước tới giờ cô không bao giờ hẹn hò ăn uống với đối tác bao giờ. Nhưng chẳng hiểu tại sao lần này cô lại mỉm cười và gật đầu nhanh đến như vậy. Chắc là tại cô sợ. Làm Phật lòng đối tác chăng Nhưng không phải Hình như là con tim của cô Nó đập hơi nhanh khi ở bên Kiệt Bước ra về Cô cứ suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay Cô thắc mắc không biết Mình nên mặc đồ như thế nào cho phù hợp Chợt cô nhớ tới Thúy Nghĩ là làm Cô rút điện thoại và gọi ngay cho Thúy Alo Thúy ơi Mình muốn nhờ Thúy một tí việc Sao đấy Định rủ tôi đi ăn à Không không, ừ, muốn nhờ Thúy, đưa An đi mua sắm. Nghe còn bạn luôn sống giản dị hôm nay lại đòi đi mua sắm. Thúy nghe vậy mà sướng hết cả người, cứ còn tưởng là mình nghe nhầm, nên hỏi lại ngay. Có thật không đấy? Bây giờ đi luôn nhá, mình cũng đang rảnh đấy. An gật đầu, hai người hẹn nhau tại một trung tâm thương mại. Thúy vừa tới nơi, liền bị An kéo vào một cửa hàng thời trang cao cấp thủy khá bất ngờ với hành động này nhưng mà cô lại rất thích thú chọn cho mình một bộ đi bộ nào vừa đẹp vừa nữ tính nhưng mà đừng có gợi cảm quá mình mặc không quen đâu thủy gật đầu đào quanh một lượt sau đó ôm năm chiếc đầm tới cho an nói rằng cứ an cứ vào thay xem bộ nào đẹp nhất thì lấy mãi một hồi cô cũng chọn được một chiếc đầm hoa sau đó nói với an này Đây là cái mà tôi thấy hợp nhất với bà đấy Da của bà trắng Mặc màu gì cũng đẹp Quan trọng ấy, nó vừa đẹp vừa đơn giản Lại vừa tinh tế Hợp gu của bà Nói xong cả hai nhìn nhau cười ha <cười> ha Lựa đồ xong xuôi An đi làm tóc Rồi đi ăn với Thúy Vừa ăn Thúy vừa hỏi Này tôi hỏi thật nhá Sao hôm nay bà lạ thế Bà còn tút tát Hơn là cái hồi mà quen lão Huy Khai thật đi Lý do? Đang ngậm đồ ăn trong miệng Nghe bạn hỏi như vậy Cô xém chút thì phun ra bàn Ngậm một ngụm nước Rồi nói ngay À tối nay có cái hẹn quan trọng Với đối tác ấy mà Đối tác á? Nam hay nữ già hay trẻ? Đẹp trai không? Ừ đẹp Chuẩn hoàng tử trong mộng Tiếc là mình không xứng Nên không dám với cao Chỉ là đi ăn và bàn công việc Rồi về thôi Thúy lúc này buông đôi đũa trên tay xuống bàn, nhìn An. Quên cái lão Huy đi, ngoài kia còn đầy người xứng với mình. Nếu thấy người ta tốt, ý, bà thử mở lòng đi, biết đâu, lại cưới luôn đấy chứ. Cả hai lại tiếp tục phá lên cười. Lúc trên đường về, An cứ nghĩ. Sao mà quên nhanh như vậy được chứ? Cô không nhớ Huy, nhưng lại chưa thể nào quên đi những vết thương trong lòng mà Huy đã mang đến cho cô. Nhìn bầu trời hôm nay thật đẹp Cô chẳng hiểu tại sao hôm nay tim của mình Lại lạc lối xa đến như vậy Chợt cô thầm nghĩ Ừ thôi Cứ gặp đã Mọi chuyện là do duyên số an bài 7 giờ tối Kiệt đã tới nhà hàng trước 30 phút để đợi An Anh rất hồi hộp Chắc là cũng hồi hộp không kém An là mấy đâu Còn An thì rất đúng giờ Kiệt thấy An từ cửa Cô mặc một chiếc đầm hoa dài tươi gối xinh xắn Mái tóc bồng bềnh dài mượt An trang điểm nhẹ nhàng Nhìn cô vẫn quyến rũ Kiệt đứng hình một lát Rồi anh cố kéo mình về với hiện tại Luống cuống kéo ghế mời An ngồi Em ngồi đi Cảm ơn anh ạ Trong bữa ăn Kiệt chưa tỏ tình Vì anh nghĩ rằng không thể nào cầu hôn trong bữa ăn được An và Kiệt Không biết bên cạnh họ có hai người phụ nữ Một già một trẻ Đang nhìn họ tức giận Hai người đó không ai khác chính là bà Dung Mẹ của Kiệt Và Vi Vi đã về nước vài hôm trước So với dự định Ăn uống xong xuôi Kiệt chở An ra bến bạch đằng uống nước Anh thích nơi đây bởi vì nó thoáng mát và thoải mái Hai người bước đi dạo Chợt Kiệt lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ Anh mở nắp Lấy ra chiếc nhẫn Sau đó nhìn An Hạ An làm vợ của anh nhé." Tim của An lúc này đập rất nhanh sau câu nói đó. Cô thật không ngờ, Kiệt lại cầu hôn cô lúc này. Trong khi Kiệt chưa hiểu gì về mình, An đứng lùi lại và lắp bắp: e, "Em anh yêu em lâu rồi." "Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh yêu em lâu rồi á?" Kiệt mỉm cười gật đầu, anh chậm rãi kể cho An nghe tất cả về suốt thời gian dài anh thương thầm cô an nghe xong quá ngạc nhiên vì chuyện này nhìn kiệt tim của cô hơi loạn nhịp nó khác xa với cảm xúc khi mà huy tỏ tình với cô phải chăng tim của cô đã trúng tiếng xét ái tình thêm một lần nữa an ruột tay và lùi người lại tim của cô vẫn còn đau vì tổn thương sự quan tâm của kiệt đúng là làm cho cô rung động nhất thời nhưng rồi cô chợt nhận ra đó không phải là yêu đó chỉ là cảm giác an toàn khi cô được ở bên anh một tiếng yêu đâu dễ nói ra và cũng đâu dễ dàng mà mở lòng như vậy được cô chạy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của kiệt còn anh anh hơi thất vọng vì màn tỏ tình thất bại nhưng nhìn gương mặt ngại ngùng của an anh lại cảm thấy buồn cười cất chiếc nhẫn vào trong túi anh đuổi theo cô vừa chạy anh vừa gọi thật lớn an ơi an Chở anh với Bà Dung và Vi ngồi bàn bên cạnh họ Theo hai người từ nhà hàng Và đến tận đây Bà Dung thấy con trai của mình đuổi theo an Thì bà bực mình lắm Nhìn theo hai người chạy Bà bĩu môi Quay sang nói với Vi Cô ta cứ tưởng là mình thanh cao lắm Ngày tháng còn dài Có ta Thì không bao giờ Có cô ta Lúc bà Dung không để ý Vi nhếch mép cười Sự khôn ngoan ma mãnh của cô thì lừa một người như bà Dung chả lấy gì làm khó. Hai người thấy Kiệt và Andy thì họ cũng ra về. Ngồi trên xe, vi mỉm cười và lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Mẹ là con đây. Có vẻ cô ta không thích anh Kiệt, và cô ta không phải là đối thủ của con. Còn bà Dung ấy à, đã hoàn toàn về phe của con mẹ ạ. Con gái con làm tốt lắm. Gia đình mình bây giờ tất cả là nhờ vào con đấy. Mẹ thật sự không muốn người ta biết gia đình mình bị phá sản. Nếu con mà lấy được thằng Kiệt thì gia đình mình sẽ vực dậy sớm thôi. Vì cúp máy và thờ dài, cô ngả đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại và suy nghĩ. Lẽ ra Vì không về Việt Nam sớm như vậy đâu, vốn là cô quen với nếp sống sinh hoạt bên đó. Nhưng công việc làm ăn của bố cô gần một năm nay không được tốt. Hiện tại ngân hàng cũng sắp xiết nợ, vậy là các khoản chi tiêu học phí của cô, gia đình cô không thể nào lo cho cô được nữa. Cô phải từ bỏ, để về Việt Nam với mục đích lấy chồng giàu để cứu nguy cho gia đình. Suy nghĩ một hồi cô mở mắt ra, đã tới bước đường cùng, thôi thì đành cố gắng vậy. Kiệt cuối cùng cũng đuổi kịp An, nắm tay của An, anh níu lại. An ơi An Anh xin lỗi Lẽ ra anh không nên làm như vậy Chỉ cần em vui Bao lâu anh cũng chờ An quay lại Cô thấy hơi mắc cỡ Khi mà Kiệt lại nói ra những lời như vậy Đôi má của cô hơi đỏ Cối mặt xuống Cô lắp bắp Em Em không cần phải giải thích gì hết Anh hiểu Anh muốn em cho anh một cơ hội Anh hứa sẽ bên em Chỉ mong em đừng có trốn anh. Như vậy anh mới có cơ hội để chữa lành vết thương trong lòng em chứ. An bỗng nhiên òa khóc mà không biết rằng mình khóc vì điều gì. Hạnh phúc ư? Không phải. Chưa tới cảm giác đó. Hay... An khóc vì Huy làm cô tổn thương? Cũng không phải. vì Huy bây giờ đối với cô chỉ là quá khứ. Cô khóc vì đây là lần đầu tiên có một người xa lạ hiểu mình Có lẽ đó là giọt nước mắt cảm động Nhìn Kiệt An mỉm cười và gật đầu Kiệt đưa tay lau đi những giọt nước mắt Còn vương lại trên má của cô Buổi tối hôm đó Anh thấy mình vô cùng hạnh phúc Anh đã đưa An về nhà an toàn Và cũng chạy thẳng về nhà Vừa bước vào nhà Đã bị bà rung chặn lại Và hỏi ngay Kiệt Đứng lại cho mẹ Mẹ có chuyện này muốn nói với con mẹ khuya rồi con hơi mệt mai công ty con họp sớm con từ bỏ con bé đấy đi mẹ không thích nó vi nó về rồi đấy mai mẹ mời vi tới nhà dùng cơm con nhớ mà về sớm kiệt nhăn mặt quay sang nhìn mẹ anh thở dài rồi tiếp tục nói mẹ con nói rồi con sẽ theo đuổi người con yêu Với vì con chỉ xem cô ấy như em gái của mình Mãi mãi không bao giờ hơn Cái thằng này Con Nghe con trai nói như vậy Bà dung giận dữ chả nói thêm được gì nữa Bà hiểu kiệt hơn ai hết Nếu không thích Thì không ai ép anh được Nhưng bà rất ghét Hà An Bởi vì đơn giản lắm An rất giống người yêu cũ của ông Hiền Chồng bà Cũng vì yêu say đắm người đàn bà đó Mà suốt thời gian sống bên bà Ông chẳng hề yêu thương bà một chút nào. Có chẳng ấy, chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình. Sáng hôm sau, Huy vừa bước vào công ty. Chưa kịp đặt chiếc cặp xuống bàn thì mấy tên giang hồ tông cửa bước vào. Mặt Huy thấy chúng liền xanh như tàu lá chuối. Phải rồi, họ tới đây để đòi tiền. Số tiền mà Huy nợ cả gốc lẫn lãi ngày một tăng. Lúc mượn chỉ 50 triệu, bây giờ nhân con số lời nữa. Nó lên tới gần trăm triệu rồi. Một tên xông tới, tốn cổ áo của Huy. Sau đó mắt trợn ngược. Sao rồi chú em? Nợ tiền bọn anh quá hạn bảy ngày rồi. Hôm nay có trả hay không để anh còn biết. Nếu không trả, ấy, anh xin một cánh tay làm lộ phí tới đây. Huy nghe xong run dày. Anh ta từ ngày chia tay Hà an, công việc xa suốt hẳn. Trước đây ông mình bố của Hà An thường giúp anh ta tìm kiếm khách hàng, thì nay ông đã từ bỏ. Không có người chống lưng, không có An bên cạnh giúp đỡ. Những lúc thế này, hắn thấy mình thật là ngu ngốc khi cắm sừng cô. Giờ đây hắn đã có một chút hối hận. Nhìn bọn giang hồ hung tợn, lúc này hắn mới quỳ sụp xuống và năn nỉ. Em lợi các anh, em vàng các anh đây, thư thư cho em vài hôm. Em hứa, em trả cả gốc lẫn lãi. Em thề đi hả? Dứt lời hắn bị đạp ngã bật ngửa. Lời hứa hình như chẳng còn hiệu nghiệm lúc này. Hắn bị hai ba tên xông vào đấm đá túi bụi. Chẳng mấy chốc, mặt của Huy sưng vù. Đôi mắt bấm tím như gấu trúc. Vừa đúng lúc đó thì Nga bước vào. Cô nhìn thấy cảnh Huy bị đánh, định bỏ chạy đi. Nhưng bọn chúng đã kịp cản cô lại. Giặt Nga tới trước mặt Huy. Một tên trong hội nghiến răng và hăm dọa. Thằng khốn này, mày khất nợ một lần rồi, giờ lại muốn khất nợ nữa sao? Giết mày thì quá dễ cho tụi tao. Nhìn con này cũng ngon đấy. Thôi, thì để tụi tao chơi nó cho đã, rồi tao sẽ gia hạn thêm cho mày. Như vậy được chứ? Huy nhìn Nga, Nga nhìn Huy lắc đầu, cô gào lên sợ hãi. Thả tôi ra, buông tôi ra, tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. Mấy người không được phép làm như thế. Anh ta nợ các người. Chứ không phải là tôi nợ Cả bọn nhìn nhau cười phá lên Trong hoàn cảnh này Thì dù nói cơ gì Cũng đều là vô ích Một tên lớn tiếng và quát ngay Suy nghĩ xong chưa Kẹo làm tụi tao mất hứng Thì xin mày cánh tay Rồi tụi tao sẽ biến đi Huy run dày gật đầu Được Cô ấy là của các anh Huy, anh là đồ khốn Anh dám đối xử với tôi như vậy sao em chiều bọn họ đi nếu không anh sẽ bị chúng chặt mất cánh tay đây không được thả tôi ra các người không được làm như vậy cả bốn tên lúc này xông vào xé tung áo của nga và thay nhau cưỡng hiếp trước mặt của huy huy sợ hãi ngồi thu mình trong góc mạng của hắn còn chẳng bảo vệ được thì huống gì đi bảo vệ người khác những con thú hoang sau khi thỏa mãn thì bọn chúng cũng đi về trước khi rời đi Chúng cho Huy ba ngày để trả cả gốc lẫn lời. Cơ thể của Nga bầm dập tóc tai rũ rượi, nhìn gã đàn ông cô yêu trong ốt hận. Cô vối vội chiếc áo để mặc vào. Cô tiến lại gần chỗ Huy và nhìn hắn căm thù, nhổ một bãi nước miếng vào mặt của Huy. Sau đó cô chửi. Thằng hèn, loại đàn ông đê hèn như mày. Mãi mãi không thể nào mà ngẩng mặt lên, sống được nữa đâu nga nói xong thì bỏ đi huy bò đầu suy nghĩ anh chẳng để ý lời của nga chửi với hắn bây giờ kiếm đâu ra số tiền đó mới là điều quan trọng chợt hắn nhớ tới hạ an trước giờ quen cô hắn luôn vênh mặt ai không bằng thì hắn khinh ai hơn hắn thì hắn nịnh tưởng lợi dụng an trong 3 năm đã đủ vững chắc để tự mình tự làm chủ được nhưng hắn không ngờ ông minh quá mạnh để hắn đấu lại chợt trong đầu của hắn Lé lên một suy nghĩ Phải rồi Mình sẽ gặp Hạ An Mình sẽ cầu xin cô ấy tha thứ và quay lại với mình Chỉ có như vậy Cô ấy mới giúp mình vượt qua được vụ này Thời tiết hôm nay đúng là oi bức Hạ An vừa bước ra khỏi công ty Thì gặp Thúy Thấy An thì Thúy gọi ngay Này Dành không? Đi cà phê Nhìn Thúy An gật đầu Thúy kinh doanh tự do nên giờ rất rất thoải mái Chờ An trên xe Vừa đi Thúy vừa hỏi Vụ gặp anh giám đốc điển trai Thế nào rồi Cũng không có gì Nhưng mà anh ấy cầu hôn mình Thúy bất ngờ khi nghe An nói như vậy Cô thắng xe thật gấp Đến nỗi An nhào người ôm Thúy cứng nhắc Cái gì cầu hôn Thế bà đồng ý chứ Sao mà đồng ý được Trong khi anh ta biết rất rõ về mình Còn mình thì ngược lại An này Nếu như thấy người ta tốt ý, Mở lòng ra xem thế nào Tuy là cái vụ tên Huy kia Chưa được lâu lắm Nhưng mà đôi khi quen người mới Cũng là một giải pháp hay Các cụ có câu Lấy người yêu mình chưa đừng lấy người mình yêu còn gì An nghe xong chỉ im lặng thở dài Cô thầm nghĩ một cuộc tình vừa qua Nó giống như một cơn mưa rào Cứ ào ào Rồi lại hết Thì hay biết mấy Nếu như mở lòng Thì liệu rằng Kiệt có là bờ vai vững chắc Để cho cô tựa cả đời hay không Hai Kiệt chỉ đơn giản bồng bột Yêu cô Cô không biết nữa Hai người ghé vào một quán Cà phê quen thuộc Vẫn chọn góc bàn thân quen Cùng gọi đồ uống mình thích Lúc này chất Huy bước tới Khuôn mặt của Huy băng đầy vết thương Thúy thấy vậy thì phì cười Cô không thể nào nhịn được cười Khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của anh ta Huy chẳng cần để ai mời Hắn tự ngồi xuống Và kéo ghế sát bên An Nói lời xin lỗi An à Em tha thứ cho anh đi Anh sai rồi Cho anh cơ hội để anh sửa sai nhé Thúy nghe xong Thì tức lắm Đứng vội lên và quát lớn Khốn nạn chưa Trên đời này không ngờ Có loại đàn ông vừa rẻ tiền vừa nghèo đạo đức Ít nhân phẩm Và lại không có chút liêm sỉ nào như anh Anh làm khổ bạn tôi. Bây giờ lại tới đây năm đỉ nó quay lại. Anh xem bạn tôi là cái gì hả? An im lặng không nói gì. Giờ nhìn Huy có thấy chán ghét hơn bao giờ hết. Thùy thấy An mệt mỏi. Cô đứng dậy, nắm tay của An kéo đi. An mình đi thôi. Hắn ta làm mình mất hứng rồi. Nào, đứng dậy đi. An đứng dậy bước theo thúy Đi được mấy bước thì cô dừng lại. Quay mặt lại nhìn Huy. Chúng ta đã kết thúc rồi Anh đừng đi tìm tôi nữa Huy thẫn thờ vì bị An từ chối Anh ta đã đi vào ngõ cụt rồi Định đứng dậy đi Thì đằng sau có tiếng gọi Này chờ đã Tôi muốn thương lượng với anh Huy quay lại Trước mắt anh là một cô gái xa lạ Phong cách ăn mặc rất mốt Nhìn cô gái một lượt Huy lên tiếng hỏi Cô là ai? Cô biết tôi sao? Vy lúc này nhách mép, sau đó gật đầu và cười Thì ra vi vô tình ngồi bàn bên cạnh Cô nghe hết những gì vừa rồi Ngồi xuống bàn, cô khoanh tay và nói tiếp Anh chắc là không biết tôi đâu Nhưng mà tôi muốn anh làm dùm tôi một việc Tôi á, sao cô biết tôi làm được Tôi biết chứ, nếu như anh đồng ý Tôi trả công hậu hĩnh cho anh Nghe tôi tiền là mắt huy sáng lên Hắn vội vàng hỏi lại vi ngay Là công việc gì? Tôi muốn anh ngủ với cô ta. Là cô gái vừa bước ra khỏi đây. Anh làm được chứ? Huy đang nghe một cô gái là Thuy anh làm vậy thì cũng rất thắc mắc. Không hiểu cô ta vì sao lại có liên quan đến An. Và An đã làm gì mà khiến cô ta lại phải làm như vậy. Nhưng món nợ gần trăm triệu giờ đây phải lo hơn. Gạt tất cả suy nghĩ. Huy gật đầu nói với Vi. Được. Nhưng mà tôi muốn tiền mặt, và phải chuyện khoản cho tôi trước một nửa. Xong việc, cô phải thanh toán số còn lại cho tôi. Vì nhách mép cười, đúng là trên đời này làm gì có cái thứ gọi là tình yêu bền vững, chẳng phải vì tiền mà con người ta bán buôn cả lương tâm của mình hay sao? Nhìn Huy bây giờ khác gì một con ký sinh trùng ăn bám, hệ ai bỏ tiền là hắn bán rẻ đạo đức, thậm chí liều chết để có tiền. Nghĩ vậy thôi, vì cũng cảm thấy Huy thật là đáng sợ Ngay cả người yêu cũ mà anh ta cũng không thương tình Tiền nhắn điện thoại của Huy kêu lên Anh ta mở máy thì thấy vi đã chuyển khoản cho anh ta 20 triệu Giờ trước mặt vi, Huy bực sọc nói Cái gì thế này? Có 20 triệu thôi á? Nếu vậy, cô đi thuê người khác đi Nhưng mà tôi không hứa Tôi sẽ giữ bí mật cho cô đâu Nếu tôi bán bí mật này cho ông Minh Ba của Hạ An Thì tôi sẽ được con số gấp 10 lần như thế này Cô suy nghĩ cho thật kỹ đi Chốt một giá duy nhất Là 100 triệu 50 triệu là cô thuê tôi 50 triệu còn lại Là mua sự kín miệng của tôi Ok Vì nghe xong giận dữ tím mặt Cô không ngờ gã đàn ông này Lại mưu mô đến như vậy Kiểm tra tài khoản cô còn 20 triệu Tổng cộng là 40 triệu Cô quay sang nói với Huy Tiền trong tài khoản của tôi hết rồi. Tôi gửi cho anh 40 triệu trước. Nếu như anh lật kèo, thì tôi sẽ cho người xử anh đấy. Huy cười và gật đầu. Hắn bây giờ một đồng cũng không có. Huống chỉ là 40 triệu chứ. Nhìn Huy, Vi nói thêm. Anh dụ cô ta tới khách sạn này cho tôi. Tôi chuẩn bị trước rồi. Khi cô ta lên phòng, thì cố mà làm cho xong. Vi ra về. Huy vẫn tưởng là mình đang mơ 3 năm quen Hạ An Huy cố gắng tỏ vẻ là mình cao thượng, luôn luôn giữ sự trong trắng cho người yêu Bây giờ thấy không thể còn cơ hội bên cạnh cô được nữa thì Huy lại đành chờ mặt Vì khuất bóng sau cánh cửa Huy ngồi phạch xuống ghế và cầm ly cà phê lên miệng từ từ nhấc một ngụm Hắn thở dài rồi lại tự nói tự cười với chính mình Hạ An em đừng có trách anh Anh đã cho em cơ hội quay lại rồi. Buổi sáng hôm sau, Hà An đang trên đường đi làm. chợt cô thắng xe gấp vì bị hai thanh niên lạ mặt ép xe. Quá hoảng hốt, cô định kêu lên thì một trong hai người bọn họ lên tiếng. Cô yên tâm đi, chúng tôi không làm hại cô. Nhưng mà bà chủ của tôi muốn gặp cô để nói chuyện. Bà chủ của các anh? Là ai? Là bà Dung, mẹ của cậu Kiệt. Bây giờ cô biết lý do rồi chứ mau đi thôi an lầm lỗi đi theo Cô có linh tính chẳng lành Cô và Kiệt vẫn chưa có gì Mà mẹ anh ấy đã muốn gặp mình ư Thường thì các bà mẹ không ngưng bạn gái của con trai Thì sẽ gặp riêng cô gái ấy để nói chuyện Phải chăng lần này cũng không ngoại lệ Nghĩ vậy Cô cũng hoang mang lắm Nhưng dù sao nếu người lớn muốn gặp Thì cô phải giữ sự tôn trọng Tới điểm hẹn Phía bàn góc phòng là một người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô đang ngồi đó đợi cô tới. Tự dưng cô thấy mình hơi run cảm giác này trước đây chưa từng có. Cô hít một hơi thật sâu sau đó nhà ra từ từ lấy hết bình tĩnh và mạnh dạn bước vào. Cô bước đến trước mặt bà Dung và mỉm cười sau đó gật đầu chào bà. Bà Dung mặt chẳng có chút biểu cảm gì bà hơi lạnh lùng và hất hàm về phía chiếc ghế trống trước mặt ý nói rằng Mời cô ngồi xuống Càng nhìn bà Dung Càng thấy cô có nhiều nét giống người phụ nữ Mà bà hận nhất trên đời Cô giữ vẻ bình tĩnh Bà chậm rãi nói Chắc là cô đã biết tôi là ai đúng không Vậy thì tôi vào chủ đề chính luôn nhé Dạ Bác cứ nói à Tôi biết thằng Kiệt nhà tôi Nó đang theo đuổi cô Nhưng một nỗi lòng người mẹ nào cũng giống nhau cả thôi Mong con mình lấy được một người vợ tốt, như vậy sau này mới hạnh phúc được. Tôi đi xem tuổi cho hai người rồi, hoàn toàn không hợp. Nên là cả hai chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp. Cô hiểu ý tôi chứ? An cười nhạt và gật đầu, vì thật ra cô cũng đoán trước được sự việc. Hơn nữa, cô và Kiệt cũng nào đã có cái gì với nhau đâu. Người ta thường nói, trăm mối lo không bằng một mối lo tình cảm. Hạ An im lặng. Bà Dung thấy thái độ này của cô thì lại càng tức giận Bà cho rằng thái độ đó là xem thường bà Nhưng đâu phải Cô đang suy nghĩ xem Có nên đấu tranh cho mối tình này không Biết là bà Dung đang khó chịu hà An lúc này lên tiếng Dạ thưa bác Bác hiểu nhầm cháu rồi Cháu và anh Kiệt đơn thuần Chỉ là đồng nghiệp trong công việc Và chưa hẳn là bạn đâu ạ Như vậy Chưa thể nói là chúng cháu quen nhau được Bà dùng nghe vậy thì biểu môi Nhìn Hạ An một lượt Bà ta lại càng ghét Nói chuyện xong cô xin phép ra về Bước ra tới cửa An thờ phào nhẹ nhõm Cô tự an ủi bản thân của mình Thôi được Nếu như không phù hợp ngay từ đầu Thì cần phải giữ khoảng cách Như vậy sẽ tốt cho cả hai Hạ An vừa mới bước đi Thì Vi tới Nhìn cô ta thật là sành điệu Đúng chất dân con nhà giàu Quần áo tối dày Tất cả đều đắt tiền Khác với An Nếu như An sống đơn giản Thì Vi lại là người cầu toàn Thích săn đuổi những thứ hoàn hảo cho bản thân mình Gặp bà Dung Vì nói ngay Bác ơi Vụ này sao rồi bác Nó nói là không có cái gì Nhưng mà nhìn nó Bác không nghĩ như vậy Chắc là nó cũng có ý với thằng Kiệt rồi Chỉ là chưa chịu thừa nhận mối tình cảm này thôi Vì nghe xong tỏ ra bực tức, cô tự tin nói với bà Dung những điều mà sắp xảy ra với An. Nếu anh Kiệt biết cô ta là loại con gái không đàng hoàng, chắc anh ấy sẽ từ bỏ thôi ạ. Bà Dung ngạc nhiên và hỏi lại, tại sao con dám khẳng định như vậy chứ? Bác cứ đợi mà xem, giấy không gói được lừa đâu ạ. Buổi chiều đi làm về, An chạy xe trên con đường quen thuộc, giữa dòng người tấp nập. Tại sao cô thấy mình lạc lõng như vậy? Cô thấy mình nhỏ bé thật Đến nỗi chẳng ai nhìn thấy mình Đang suy nghĩ miền man, Thì cô giật mình Vì có người gọi tiên cô Hà An Cô quay lại Thì ra đó là Kiệt Kiệt đã âm thầm theo cô suốt từ cổng công ty tới đây Anh muốn mời cô đi ăn Cô nhìn anh gật đầu Sau đó rồi đi tiếp Thấy cô không được vui Kiệt hỏi ngay An ơi, đi ăn tối với anh nhé. An dừng xe và quay lại trả lời giọng nói rất lạnh lùng. Chúng ta hết giờ làm rồi, anh cũng đừng phí thời gian với tôi. Giữa chúng ta ngoài công việc, không thể nào có tình cảm đâu. Nói xong, An cố chạy xe thật nhanh như sợ bị kiệt níu lại. Tự dừng đôi mắt của cô đỏ hoe như muốn khóc. Cô không kiểm chế được cảm xúc này và những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Xin lỗi, chúng ta không thể nào yêu nhau được. Hạ An lúc này chạy về tới nhà, cô vội vàng chạy lên phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Ông mình thấy con gái có vẻ không vui, thì ông lại tiếp tục thở dài. Ông nghĩ buồn thay cho con gái, đâu phải là con ông không xinh đẹp. Hiền lành lắm, sinh ra trong gia đình gia giáo như vậy, vậy mà tại sao đường tình duyên của con gái ông cứ lận đận mãi chẳng thành? Ông bước lên lầu đứng ngoài cửa. Định gõ cửa và hỏi cô có chuyện gì không? Thì ông lại nghe con gái của mình đang khóc. Ông buồn bã đi xuống dưới nhà. Giá như vợ ông còn sống thì những lúc như thế này bà có thể bên cạnh và an ủi an. Gần nửa đêm điện thoại của Huy kêu lên. Anh cố nheo đôi mắt, sau đó nhìn vào màn hình. Thì ra đó chính là Vi. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao còn gọi? Tiếng nhạc sập sình từ đầu dây bên kia cũng đủ làm cho Huy tỉnh giấc, vì giờ này đang ở quán bar. Nghe giọng của Huy có vẻ tức giận, vi mỉm cười mỉa mai. "Anh chuẩn bị đi, làm cách nào đó lừa cô ta vào nhà nghỉ đi, vẫn là địa chỉ hôm tôi đưa cho anh." "Biết rồi." "Này, tôi sẽ chờ tiên của anh đấy, nếu anh làm không xong thì 50 triệu kia anh phải trả cho tôi, không thiếu một xu." Huy cúp máy quăng luôn chiếc điện thoại ra giường. Anh ta nghĩ phải làm gì để lứa An vào khách sạn đây? Nếu nói vào đó nói chuyện thì như một người như An sẽ không bao giờ đến. Còn nếu làm cái cách hạ lưu thì phải thật kín đáo và không thể nào để lộ được. Nghe mãi anh ta cũng không nghĩ ra được một cách nào. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn ta búng tay một cái rồi nói ngay. Đúng rồi chỉ còn cách này thôi. Dù sao mình đã tới bước đường cùng rồi, thì phải làm liều. Như vậy mới có tiền mà trả cho bọn nó chứ. Kiệt lúc này đang uống say mèn. Khi anh bị an từ chối, anh dù bạn thân đi nhâm nhi, cho đỡ buồn. Màn hình điện thoại anh để hình an thật ngây thơ và trong sáng. Thấy bạn mình đang buồn, đức cũng muốn xem cô gái đó là ai. Mà lại có thể làm cho Kiệt yêu say đắm như vậy Đức nhìn hình an trong điện thoại Thì gật gù nói với Kiệt Thì ra là cô bé này sao Ai cơ Thì cái cô gái Mà cậu cài làm hình nền ấy, Làm cho cậu tương tư đấy Kiệt cười nhạt Đưa ly rượu lên và uống ực một hơi hết sạch Mặc cho Đức ngăn cản Đừng có uống nhiều Tới lúc mệt quá Thì Đức phải đưa bạn mình về Bà Dung nhìn thấy con trai hôm nay say rượu Thì hỏi Đức ngay Này Đức thằng Kiệt nhà bác Nó có chuyện gì buồn à con Dạ là chuyện tình cảm đấy bác à Bà Dung đã hiểu rồi Thì ra là An đã từ chối Kiệt Sau khi bà hẹn gặp mặt cô ta sáng nay Nhìn con vật vã trong chuyện tình cảm Thì bà cũng đau lòng lắm Nhưng nghĩ người đó là An Thì bà lại không thể nào mở lòng Dìu con lên phòng, bà siêu vẹo luôn Vì theo Kiệt Cứ ủnh ủịch ủnh ủịch Nhưng mãi sao đến cuối cùng Bà cũng đưa được anh về phòng Trong cơn say Anh vẫn luôn miệng gọi tên của cô Hạ An ơi hà An Còn An thì khóc Cô khóc lắm Cô khóc nhiều lắm Bởi vì cô không biết phải làm gì lúc này Cô chẳng hiểu tại sao tim mình Khi từ chối Kiệt Lại đau đớn như vậy Có lẽ cô lại yêu nữa rồi Nếu nói không có chút tình cảm gì Thì tại sao Cô phải rơi lệ Và cố buông bỏ những phiền lòng Để chìm vào sức ngủ chứ Nhưng mà càng cố An lại thấy mình không thể làm được Cầm điện thoại trên tay Lướt mãi tìm người tâm sự Thì bất chợt cô lại dừng lại Số điện thoại của anh Trong lòng cô nghĩ, ước gì anh xuất hiện sớm hơn thì có phải giờ đây cô đã không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy? Không được. Mình không thể nào gọi cho anh ấy được. Không thể nào. Tặng điện thoại cô bước đến bên cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất đẹp, ngàn sao lung linh tỏa sáng. Cô cũng muốn lòng mình luôn tỏa sáng như những vì sao kia. Buổi trưa ngày hôm sau... Thúy gọi điện đến khi mà An đang làm việc. "Mình nghe này, trưa nay hẹn bà quán cũ cà phê nói chuyện nhé. Tôi cho bà xem hình chồng tương lai của tôi." "Ừ ừ, 12 giờ mình sẽ tới." Trong số bạn thì Thúy là người mà An tin tưởng và thân nhất, cô không giấu Thúy chuyện gì. Gần tới giờ hẹn, An chạy xe tới quán cà phê quen thuộc. Trên đường đi, Cô chẳng để ý phía sau có người đang đi theo mình. Cô rẽ vào một hẻm nhỏ, định đi tắt cho nhanh, thì đột nhiên hai chiếc xe máy ép sát xe cô vào đường. Hoảng quá, xe của cô bị đổ, vì tay lái của cô không còn vững. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hai thanh niên chạy tới, dùng chiếc khăn bịt mũi. Vùng vẫy một lúc, sau đó An cũng ngất lịm trên tay những kẻ lạ mặt kia. Đường buổi trưa nắng nóng chả có ai, Một chút sau, chiếc xe taxi chạy tới, mở cửa cho họ và đưa cô lên xe. Trên xe lúc này, Huy đã đợi sẵn cô rồi. Nhìn cô ngất, Huy nhếch mép cười và nói ngay: "Hạ An, hôm nay em sẽ thuộc về anh." Chiếc taxi lao đi vù vù, chạy được khoảng 30 phút thì ghé vào một khách sạn trong hẻm. Huy bước xuống và dìu An vào khách sạn. Lệ Tần thấy cô bất tỉnh, cũng lấy làm nghi ngờ hỏi lại khách đặt phòng. Anh ơi, sao chị ấy lại bất tỉnh như vậy à? Huy lúc này làm bộ mỉm cười và trả lời ngay. À, vợ tôi đang thai nghén, lại ở dưới quê lên, nên mệt quá bị ngất. Nhưng mà không sao đâu cô, cô ấy nghỉ ngơi một tí, là khỏe lại ngay ấy mà. nghe hợp lý như vậy, nên lễ tân yêu cầu anh để lại chứng minh thư nhân dân để đăng ký mua phòng. Dù là phòng đã được đặt trước, nếu thêm người lạ thì vẫn phải xuất giấy tờ Huy được phục vụ dắt lên phòng đặt An xuống giường anh ta cười nham nhỏ lúc này anh ta nhìn An ngủ thật đẹp ngoài chuyện cô giữ cái ngàn vàng ra thì An chẳng kém điểm gì cô sống tốt, hòa đồng và biết lo nghĩ cho người khác Huy thú thật với lòng rằng cho tới lúc này anh rất tiếc, anh rất hối hận vì anh phản bội An Mờn trớn đôi má của cô một lúc Hắn ta ghé sát vào mặt của An Chụt một tấm hình để làm kỷ niệm Trong phòng lúc này Vi đã đặt sẵn máy quay Lúc mà Huy đưa An vào Cũng là lúc điện thoại của cô báo Có video sẵn sàng Cô nhếch mép nở một nụ cười gian trá Chỉ cần Huy làm tốt Là cưỡng hiếp được An Thì cô sẽ gửi video này cho bà Dung Bà sẽ không bao giờ chấp nhận Một nàng dâu sống buông thả Bên dưới phòng lệ tân Đức vừa mới chạy xe tới Anh lại hỏi lại nhân viên của mình Sao rồi em Hôm nay khách đông chứ Dạ đông anh ạ Hồi nãy cũng mới có khách vào Đâu đưa sổ để anh xem nào Đức đào một vòng tên đăng ký Chợt anh khưởng lại ở số phòng 108 Người đăng ký là Nguyễn Văn Huy Và người đi cùng là Phạm hà An Anh nhìn nhân viên Và chỉ vào số phòng Anh hỏi ngay. Cái cô gái tên Phạm Hạ An này có để lại chứng minh thư nhân dân chứ? Dạ có anh ạ. Hồi nãy chồng cô ấy đưa vào đây. Cô ấy còn bị ngất xỉu. Đức rất ngạc nhiên. Chọn anh nghi ngờ. Xem lại chứng minh thư nhân dân thì rõ ràng là mặt cô gái. Này giống như mặt cô gái mà thằng Kiệt bàn anh đang tương tư. Đức liền mở điện thoại gọi ngay cho Kiệt. Kiệt Kiệt! Cậu cần xem ngay cái này. Đức chụp hình chứng minh thư nhân dân của An gửi cho Kiệt xem. Kiệt lấy làm ngạc nhiên lắm. Trước giờ An là một cô gái sống tốt, không bao giờ sống buông thả. Rồi anh lại nghĩ, nếu như An như vậy, thì đâu có sao chứ. Dù sao anh và An chưa có sợi dây tình kết nối. Yêu nhau thì chuyện đó là điều bình thường. Đức lại chụp hình Huy gửi cho Kiệt với dòng tin nhắn. Gã này! Hắn đã đưa người cậu yêu vào khách sạn của mình, trong khi cô ấy bất tỉnh nhân sự đấy. Kiệt giật mình, sau khi nhìn Huy và đọc dòng tin nhắn đó, linh tính có chuyện mờ ám, nên nói với Đức ngay. Cậu phải giúp mình chuyện này, hãy ngăn gã đó lại. Hắn là kẻ xấu, giúp cô ấy an toàn. Tới khi mình đến đó, được chứ? Kiệt vội vàng xuống lấy xe lái đi vù vù, vừa đi anh vừa sợ Hạ An sẽ xảy ra chuyện. Nếu như gã đàn ông kia làm tổn thương Dù chỉ là một sợi tóc của người anh yêu Thì anh sẽ giết chết hắn Anna Em không được xảy ra chuyện gì Hãy chờ anh đến